Tác phẩm Tr trường sinh của tác giả Phong Ngự Kiửu Thùuyện do nhóm đạo hữu tại Facebook có truyện biên dịch hiệu đến bởi có lẽ tôi yêu em bobbina qua giọng đọc MC sở Nguyên các bạn thân mến trong tập trước trường sinh đã phát hiện được không ít bí mật từ phục bộ hương nạn bao gồm việc hắn đã từng vô ý cất mảnh nghịch lân của yêu Long trong hang động cũng như việc hoàng thượng sai người điều tra nay lịch của trường Sin cũng nhờ đó Trường sinh đã hóa giải được nhiều vấn đề với Hoàng thượng Bao gồm cả việc xin tha cho Lý Trung Dung và Trần Lập Thu Giảm bớt nỗi lo từ triều đình Đã đến lúc trường sinh tập trung giải quyết những vấn đề trước mắt Để tập trung cho nhiệm vụ lớn hơn Là bảo vệ cửu châu Long Mạch khỏi âm mưu của người đông doanh Chúng ta hãy cùng đến với những nội dung tiếp theo của bộ chuyện trường sinh Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh, like và comment phía dưới video Còn bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện Sinh, trường sinh chương 261 Hãn huyết bảo mã trường sinh vốn muốn đi hộ bộ Nghe hỏa kế nói như vậy Liền đi trước Thái Bình khách sạn Tống tài trời sinh tính tình chầm ồn Cũng không xúc động Trừ khi sự tình rất khẩn cấp Nếu không Tuyệt sẽ không phải người khác tới thúc giục Đuổi tới Thái Bình khách sạn Tống tài đang lo lắng chờ đợi Thấy trường sinh đi tới Lập tức mời vào trong mật thất nói rõ ngọn nguồn không phải vượt đạo pháp khí cũng không phải là thần thông bí tịch mà là tọa kỵ trước đây Tr trường sinh từng để cho hắn lưu ý tới những tọa kỹ tốt trường Sin hiện tại là Đông ra của hắn chuyện mà Đông ra phân phó Tống tài tự nhiên thời khắc nhớ kỹ và làm trước tiên Thái Bình khách sạn nghề chính là đấu giá gửi bán cùng lúc đó còn kiêm Thông hợp thành tiền trang Cả nước các nơi đều có chi nhánh Tống tài đầu tiên đem tin tức thả ra Để các nơi chi nhánh lưu ý tới tọa kỳ tốt Chỉ cần có tin tức Lập tức gửi chim bồ câu báo cáo Nhắc tới cũng sỏ diệu Lần trước hai người còn nói tới hãn huyết bảo mã Chính là đại huyển quốc bảo Không dễ thu hoạch được Lần này liền được tin tức của hãn huyết bảo mã Đại huyển quốc trước đây khung lầu phát sinh phản loạn, phản quân đánh vào thủ phủ, lão quốc vương gặp nạn, vương và một chút hoàng thân quốc thích thừa dịp hỗn loạn chạy trốn. Ban đầu, đội ngũ trốn đi rất lớn, chừng gần 100 người, đi về phía đông, trên đường bị truy binh giết mất một ít. Nửa đường lại bị các nơi cường đạo thủ phủ ngăn lại không ít. Đại Uyển cách đường triều chừng 12 ngàn tới đại đường Tây Bắc Biên Thủy, Lũng Hữu Đạo Một đoàn người chỉ còn lại Số lượng không nhiều Chừng mấy người Thời điểm trốn đi Mang theo vàng bạc cũng bị cướp sạch không còn Đám người đại huyển vương tộc rủi ro này Khi đến Đình Châu của Lũng Hữu Đạo Thì trên người không còn đồng nào Xấu hổ vì ví tiền rỗng toách Cũng may Thời điểm trốn đi Lấy được ba thớt thuần khuyết huyết thống Hãn huyết bảo mã Nghèo rớt mùng tơi Chỉ có thể bán ngựa thành tiền, kiếm chút lộ phí. Những tên vương tộc rủi ro này, biết được hạn huyết bà mã chân quý giường nào. Cũng biết trung thổ đám người, đối với ngựa này chạy theo như vịt. Cho nên không có tùy ý bán đổ bán tháo, Mà là ủy thác đình châu bản địa, một chỗ hiệu buôn tiến hành đấu giá. Thời gian liền định tại, buổi trưa ngày 15 tháng này. Ngày 15, trưởng sinh đột nhiên như mày. Hôm nay đã là 13 Đình Châu lại ở xa Tây Bắc Biên Thủy Cách nơi này sợ là khoảng 5.000 dặm Đình Châu là ở Tây Bắc Sa Mạc Cách Trường An 5.800 dặm Tống Tài nói Vậy cũng không kịp rồi Trường Sinh lắc đầu nói Chúng ta tại Đình Châu có chi nhánh Xem ra chỉ có thể dùng bộ câu đưa tin Ủy tháp bọn hắn tiến tới đấu giá Tống Tài lắc đầu Đông già có chỗ không biết. Đình Châu xa cuối chân trời. Chúng ta ở nơi đó thế lực cũng không lớn. Mà hoãn huyết bảo mã chính là tuyệt phẩm ngựa, kỵ hành vương giả. Người muốn lấy được bọn chúng thật sự rất nhiều. Trường sinh trầm ngâm một lát rồi mở miệng nói. Bên kia dùng bồ câu đưa tin đâu, cho ta xem một chút. Tống tài lấy hai tay dâng lên cho trường sinh. Trường sinh nhận lấy thư tín Nhanh chóng nhìn duyệt Bởi vì là phi điểu truyền về Trang giấy rất nhỏ Hai mặt văn thư Đại khái ý tứ Chính là những lời nói lúc trước của Tống Tài Hai ngày thời gian ta có thể đi tới Trường sinh như mày Bất quá Cũng chỉ có thể chính ta có thể đi Mang không được tùy tùng Đông ra Đình Châu chính là địa phương rồng rắn lẫn lộn Có nhiều quốc gia Tây vực trộm cướp cường đạo. Ngài một mình tiến đến, sợ là không ổn. Tống Tài nói tới chỗ này, hơi chút dừng lại, ngược lại lần nữa nói: Theo ta được biết, Long Hồ Sơn là có hai con tiên hạc lông trắng. Không đợi Tống Tài nói xong, Trừng Sinh liền khoát tay ngắt lời hắn. Trước mắt Trừng Chân Nhân đang bận chỉnh huấn tân quân, không thể phân thân, mà việc này ta cũng không muốn quấy rầy bọn hắn. Đồng gia nghĩ lại, Tống Tài có chút lo lắng Ngài chính là trọng thần triều đình, thiên kim thân thể Mặc dù thân mang tuyệt kỹ, nhưng một mình đi xa vẫn có nhiều nguy hiểm Không có gì đáng ngại, Đình Châu chính là cương thổ của đại đường Quan binh nơi đó ta có thể điều động Trường sinh thuận miệng nói Đồng gia, theo ta được biết, thế lực lớn nhất Đình Châu cũng không phải là quan phủ Tống Tài nói Không cần lo lắng, ta tự có phân tắc Trường sinh thuận miệng hỏi Người cảm giác muốn mua xuống ba con ngựa này cần bao nhiêu ngân lượng Hãn huyết bảo mã bực này thần vật Có tiền mà không mua được Ta cảm giác mỗi thớt ngựa không dưới 10 vạn lượng mạch ngân Tống tài nói xong lập tức bổ sung một câu Không phải chỉ vậy, ta nói ở đây là ít nhất 10 vạn lượng Chúng ta tại Đình Châu chi nhánh giá trị bao nhiêu? Trường sinh hỏi. Chúng ta tại Đình Châu mua bán cũng không lớn. Nếu là tương đương bạch ngân, hẳn là có 52 vạn lượng trên dưới. tổng tài nói. Thái Bình khách sạn có cái gì nhẹ nhàng mà quý giá? Mang lên cho ta xem một chút. Trường sinh nói. Thấy trường sinh tâm ý đã quyết. Tống tài cũng liền không có khuyên can. Được. Ta lập tức tiến đến chuẩn bị Ta ra ngoài Cho ngựa đổi lấy chân móng Trường sinh xoay người cất bước Một lần nữa ta sẽ trở về Trường sinh bước nhanh rời đi Thái Bình khách sạn hắn tại trường An sinh sống đã nhiều ngày Đối với trường An rất là quen thuộc Tìm được một chỗ tiệm thợ rèn Để hắc công tử thay móng ngựa Sau đó trở lại Thái Bình khách sạn Tống Tài đã đem đồ vật thu thập thỏa đáng Thấy trường sinh trở về Lập tức đưa lên một bao quần áo Đông ra Trong này có một chuỗi 108 khỏa huyết linh châu Chính là đỏ như máu Sừng tê rèn luyện mà thành Sừng tê chính là quốc chân chi bảo Trừ tà thông linh Tùy thân đeo lên Có thể thấy được âm hồn quỷ mị Có thể giải ác trướng bách độc Giá trị liên thành Khó mà đánh giá có một viên Dạ Minh Châu xuất phát từ Đà Long Sương Sườn cỡ bằng trứng gà, ban đêm chiếu sáng năm trượng, soi thấy sợi tóc cũng là vô giới chi bảo. Còn có một bộ Họa Thánh Ngô đạo tử trung quỷ đồ và một bộ Nhan chân khanh 100 chữ bút tích thực đều là vạn kim khó có được. Được rồi, ta đã biết. Trừng sinh tiếp lấy đồ vật, xoay người cất bước. Tống tài vội vàng theo đưa tiễn Thời điểm trường sinh hành tẩu Mở miệng nói Ba con ngựa này Cho dù để cho ta toàn bộ mua được Cũng chỉ có thể lưu lại hai thớt Nhất định phải hiến cho hoàng thượng một thớt Người tiếp tục lưu ý Có tốt nhất tọa kỵ cước lực Vẫn phải giúp ta tìm kiếm Tống tài gật đầu xác nhận Trường sinh trở mình lên ngựa Trở lại ngựa sử đài Đổi y phục hàng ngày Mang lên binh khí Sau đó gọi tới Dương Khai, bàn giao vài câu. Cũng không nói đi nơi nào, làm cái gì. Chỉ nói muốn đi ra ngoài mấy ngày. Sớm thì 7 ngày, muộn thì 10 ngày, nhất định sẽ trở về. Rời đi ngựa sử đài, trường sinh lại đi một chuyến hộ bộ. Gọi đến tà hữu thị lang, thích hợp ủy quyền. Mình lần này rời đi, thời gian hơi dài. Nhất định phải ủy quyền cho hai cái phụ tá. Hộ bộ ôm đồm cả nước dân sinh Thường ngày công vụ Tuyệt không thể động lại kéo dài Trong thành là không thể dục ngựa phi nước đại Cửa Tây ra khỏi thành Sau đó trường sinh lập tức Dun cương dục ngựa Hác công tử dưng vó vẫy đuôi Phi nhanh như bay Thân là triều đình đại quan Không thể tùy ý rời đi trường an Trường sinh chính là hai bộ đường quan Nhất phẩm đại quan Càng không thể tự ý rời cương vị Bất quá Hắn lần này xuất hành Cũng có lấy cớ hợp lý Đó chính là cho hoàng thượng tìm kiếm Tuyệt thế tọa kỵ Hắn thời khắc nhớ kỹ Trương thiện nhắc nhở Hoàng thượng cũng là người Cũng có mừng giận yêu ghét Nếu như mình có thể thuận lợi Mang về ba thớt hãn huyết bảo mã Toàn bộ phân cho Đám người dương khai Một thớt cũng không cho hoàng thượng Nhất định Hoàng thượng trong lòng sẽ không thoải mái. Cần phải cho hoàng thượng một thớt. Dù là hoàng thượng không cưỡi, cũng nhất định phải đưa cho hắn. dục ngựa la vườn vụt, đồng thời trường sinh một mực suy nghĩ sự tình. Hoàng thượng lúc trước trả lời làm cho hắn tâm tình thật tốt. Điều này nói rõ, hoàng thượng đối với hắn vẫn rất là tín nhiệm. Bất quá hắn vô cùng rõ ràng hoàng thượng loại này tín nhiệm cũng có rất lớn bất tác dĩ. Bởi vì hoàng thượng trước mắt cần hắn một người như vậy. Có một số việc cũng chỉ có thể để cho hắn tới làm. Làm người kiên kỵ nhất chính là được sủng mà kiêu. thượng càng là bệnh dị gần cuỗi, mình càng phải tỏ ra thái độ khiêm nhường, thật tâm nắm quyền, đặt quyền lợi chung lên trên quyền lợi riêng. Trừ cái đó, còn muốn tận lực biểu hiện cung kính. Nằm lấy cơ hội, biểu chung lấy lòng Quân chính là quân Thần chính là thần Hoàng thượng ban thưởng Hắn gặp vua không quỷ Ở sâu trong nội tâm Chắc hẳn đã rất khó chịu Tất cả mọi người quỳ Chỉ mình hắn không quỳ Vì hòa hoãn, hòa thượng trong lòng khó chịu Cần thiết biểu chung lấy lòng Quyết không thể ít Trường sinh không thích quan trường Không biểu hiện là không hiểu rõ quan trường Muốn chọc người chán ghét Phương pháp hữu hiệu nhất Chính là cung cấp trên Thân mật vô gian Xưng huynh gọi đệ Đây cũng là lý do Hắn tận lực phòng ngừa Theo Hoàng thượng Trực tiếp tiếp xúc Bảo trì cần thiết khoảng cách Lấy thái độ Của thuộc hạ Hoàng thượng đều ban cho hắn Địa vị cực cao Như ngồi ngang hàng Làm thần tử Lại không có chút Thái độ cung kính Vậy cũng không quá hiểu sự tình Quá nhiều thân mật Trường sinh thân kiêm hai chức trách, cơ hội đi xa cũng không nhiều. Bất quá, lần này xuất hành hắn đồng thời không có du sơn ngoạn thủy, thậm chí bất chấp thể nghiệm và quan sát thân tình. Thời gian quá gấp, 5.800 dặm, hai cái ngày đêm muốn đuổi qua, quy ra một ngày đêm phải chạy được gần 3.000 dặm. Chính là hắc Công Tử Thiên Phú Dị Bẩm, tốc độ và khoảng cách như vậy cũng là cực hạn của nó. Trường sinh chương 262 Dặm đường thiên lý Trường sinh chủ chính hộ bộ Nhất định phải quen thuộc địa lý Mặc dù rất nhiều nơi Không có tự mình đi qua Nhưng đạo nào Châu nào cụ thể ở đâu Hắn cũng biết Mà ven đường thỉnh thoảng cũng có thể thấy được Cột mốc viết địa danh Chỉ cần thấy được cột mốc Là hắn biết được mình trước mắt Đang tại vị trí nào Người có thể kỹ ngựa Có không ít Nhưng người biết cưỡi ngựa không nhiều Tâu độ cao nhất phi nước đại Cũng không phải là ngồi ở trên lưng ngựa Mà là hai chân dẫm đen bàn đạp cúi đầu gặp người Bờ mông cũng không cùng yên ngựa tiếp xúc cúi đầu gặp người Là vì giảm bớt lực cản gió của ngựa Mà bờ mông không cùng yên ngựa tiếp xúc Là vì phòng ngừa kịch liệt sóc này Thương tới hai hông Đồng thời cũng có thể Phòng ngừa trên dưới sóc này Dồn ép tổn thương tới lưng ngựa. Người bên ngoài cưỡi ngựa đều dùng roi. Nhưng trường sinh chưa hề cầm qua doi ngựa. Bởi vì hắc công tử, căn bản không cần cốt roi thúc dục Nó có thể thông minh phát sát ra được ý đồ của chủ nhân. Hoặc nhanh, hoặc chậm. Hoặc cấp bách, hoặc khoan thai. Chủ ngồi thực sự. Nó liền đi bộ nhàn nhã. Chủ nhốn người tới. Nó liền cực tốc phi nước đại. Không cần rơ roi, rồi từ đó cất vó. Hác cung tử thiên phú dị bẩm. Tốc độ chạy viễn siêu so với ngựa bình thường. Chủ yếu nhất là nhận thi độc ảnh hưởng. Trong cơ thể nó, huyết dịch đều là lạnh. Cho dù thời gian dài phi nước đại, huyết dịch cũng sẽ không nóng lên. Mà thi độc và độc rắn còn ở trong lúc vô hình tăng cường sức chịu đựng của nó. Đây cũng là lý do... Chủ yếu mà nó có thể chạy thật nhanh Một đoạn đường dài Trường sinh lốt xuất phát Đã gần buổi trưa Tới buổi chiều giờ thân Liền tiến vào cảnh nội quan đạo Quan đạo có một đặc điểm rất lớn Đó chính là ven đường tất cả quan đạo Đều là xuyên thoành mà qua Mà một khi vào thành Con đường giao thông chật hẹp Người qua đường nhiều Tự nhiên là phải giảm tốc Vì cố gắng đạt tới nhanh chóng Trường sinh tận lực phòng ngừa vào thành Mà không vào thành liền không có đường Chiến sự cân nhắc Quan đạo tới thành trì gần khu vực Liền đường nhỏ cũng ít Chỉ có thể ghé qua sơn giã Đây là khảo nghiệm cước lực của ngựa Bởi vì trong núi tiến lên Chẳng những cần tránh né đủ loại chướng ngại Còn cần nhanh chóng phản ứng Sớm tìm kiếm điểm dừng chân Bất quá Những thứ này cũng không làm khó khăn được Hác Công Tử Rảnh giang tránh chuyển Cấp tốc nhảy lên Treo đèo lội suối Như trên đất bằng Mặc dù Hác Công Tử Có thể từ trong núi rảnh giang vượt qua Trường sinh lại không bỏ được Để cho nó đi đường núi nhiều Bởi vì trong núi Có nhiều dây leo bụi gai Cho dù Hác Công Tử bị quẹt bị thương Sau đó viết thương có thể nhanh chóng khép lại Nhưng vết thương Bị kéo rách Vẫn có thể khiến cho nó có nhiều khó chịu Trước khi mặt trời lặn Liền xuất hiện dịch trạm Trường sinh phi nhanh tiến tới Mệnh cho dịch tốt Cấp nước uống cho ngựa Bên trong dịch trạm thời khắc chuẩn bị bánh mì nướng Đây đều là tiêu chuẩn Dành cho sai dịch Cưỡi ngựa đưa tin Thuận tiện bọn hắn mang trên đường ăn Trường sinh ăn một chút Lại bắt lấy một cái Đút cho hắc công tử Không phải chỉ có mỗi hoác công tử thích ăn bánh nướng Kỳ thực những con ngựa khác cũng thích ăn bánh nướng Chỉ là người bình thường không nỡ dùng bánh nướng để nuôi chúng Mắt thấy trường sinh dùng bánh nướng cho ngựa ăn Dịch tốt ở dịch trạm đau lòng tới mức nhắc miệng Nhưng bọn hắn cũng không dám tiến lên ngăn cản Ngược lại ân cần nướng tới bưng thêm một chút Nguyên nhân cũng rất đơn giản Trường sinh khi đi tới lập tức lấy ra kim ấn của hộ bộ thượng thư Đừng coi là dịch trạm thuộc về binh bộ quản hạt Kỳ thực, dịch trạm khắp thiên hạ đều thuộc về quản hạt của hộ bộ Đợi hát công tử ăn uống no đủ Trường sinh lập tức trở mình lên ngựa, mau chóng xuất hành Ai cũng sẽ không ăn không đồ vật của người ta Xúc vật cũng là như vậy Ăn bánh nướng hạt kê của Trường Sinh Hác công tử ở phi nước đại một đêm Cũng không thấy mỏi mệt Lúc tờ mở sáng đột nhiên trời mưa Trường Sinh chưa tấn thăng tử khí Linh khí không ngoại phóng được Cũng liền không cách nào ngưng tụ linh khí bình trướng Cách trở nước mưa Chỉ có thể đem Bao phục chứa thư họa Ôm ở trước ngực ngược gió đội mưa Tiếp tục lên đường Trong mưa dọc đường gặp được một chỗ thị trấn Không dám lãng phí thời gian Nghỉ chân tránh mưa Xuống ngựa mua gấp áo tơi mũ rộng vành Lại mua thêm một vò rượu Rồi lập tức vội vàng lên đường Hắn mua đều là rượu mạnh Tiểu kình sông lên So với rượu bình thường Muốn hơn nhiều lắm Bản thân uống một chút Còn lại cho Hác Công Tử Hác Công Tử uống rượu Cũng không phải là chuyện hiếm có Bởi vì phần lớn ngựa đều thích uống rượu Tiểu như phần lớn ngựa đều thích ăn lương thực tinh mỹ. Dù người hay ngựa, sau khi uống rượu cũng sẽ hưng phấn. Hác quân tử cũng không là ngoại lệ. Nó kiệt ngạo, hiếu chiến, tranh cường, háo thắng. Sau khi uống rượu, càng thêm hưng phấn, nhanh như điện chớp, phi nhanh hướng Tây. Nó cũng không biết trường sinh muốn đi về đâu, muốn làm cái gì, nhưng nó hy vọng mau chóng đem trường sinh đưa đến nơi. Dùng cách này, Để làm nổi bật sự ưu tú của mình Thu hoạch được trường sinh khích lệ Kỳ thực Chuyện nó suy nghĩ Hy vọng thu hoạch được người lớn khích lệ Đồng dạng với tiểu hài tử Sau khi mưa tạnh Trường sinh thôi động thuần dương linh khí Bốc hơi nước mưa ớt nhẹp quần áo Thời gian mặt trời lặng Đi tới Hà Tây Và lũng hiệu đạo giao giới Nơi này cách lũng hiệu đạo Đình Châu Còn có hơn 2.000 dặm Bởi vì sắc trời đã tối Cửa thành đã đóng Thành trí hai bên đều là núi non trùng điệp Chính là hát công tử Có thể trèo đèo lội suối Cũng không bằng xuyên thành Mà qua thật nhanh Cho nên trường sinh trực tiếp Lấy ra kim ấn ngự sử đại phu Mệnh cho thủ thành binh sĩ Mở ra cửa thành Trực tiếp xuyên thành mà qua Tới cửa tây bắt trước làm theo Mệnh cho thủ thành binh sĩ Kéo ra cửa thành giúp hắn đi qua Mặc dù không cần trường sinh tự mình chạy Trên ngựa ngày đêm Không nghỉ Sóc này khiến cho trường sinh mỏi mệt không thể tả Nhưng là nghĩ đến buổi trưa ngày mai Ba thớt hãn huyết bảo mã Liền bị đấu giá Nơi nào còn dám chỉ hoãn nghỉ ngơi Một nắng hay sương Tiếp tục hướng tây Càng đi về phía tây Người càng ít Cũng càng hoang vu Nói ngàn dặm không có người ở Có chút khoa trương Nhưng trăm dặm Không gặp được thôn trang có người sống Đúng là bình thường Ven đường cũng có không ít sơn phòng Nhưng trong núi Cỏ cây cũng không nhiều Nửa đêm về sáng Tiến vào thảo nguyên mênh mông vô bờ Trường sinh chính là người trong nghề Đạo nhân đều sẽ biết Xem sao phân biệt vị trí Cũng không ngại mất phương hướng Trên thảo nguyên là có sói Trên đường có đàn sói ý đồ Đuổi theo vây công Nhưng chúng nó chạy không lại được hát công tử Trong lát sau Lên bị bỏ lại tí đằng xa Trường sinh lần thứ nhất đến Thảo Nguyên Trước đó hắn vẫn cho rằng Trên Thảo Nguyên đều là Cỏ xanh như tấm đệm Kỳ thực cũng không phải Tây Bắc khô hạn ít mưa Trên Thảo Nguyên Cỏ mọc rất thưa thớt Tăng thêm dân chăn nuôi Chăn thả dê bò Quá độ gặp ăn Vét đường đều thấy Đa số là thảm cỏ pha tạp Lúc tờ mờ sáng Trường sinh nhìn thấy Cột mốc luôn đài huyện Đại khải tỉnh ra Cách đình Châu Thành còn hơn 600 dặm Nhưng vào lúc này Hắc công tử đột nhiên lào đảo Vọt tới trước ngã lật Chạy thật nhanh một đoạn đường dài Khiến trường sinh tình trạng kiệt sức Đang ngây ngô choáng váng Phát giác ra khắc thường Vội vàng đề khí xoay người Rơi xuống đất Đồng thời Long Uy ra khỏi phỏ Cảnh giác nhìn xung quanh Làm hắn không nghĩ tới Chính là xung quanh đồng thời không có địch nhân mai phục Lại nhìn Hác Công Tử Hác Công Tử lúc này đang dậy ruộng đứng lên Nhưng chân trái trước của nó Đã bị bẻ gãy Sau khi đứng lên Chân trái không dám chạm đất Xác định không có địch nhân Trường sinh đao cất vào trong vỏ Vội vàng tiến lên kiểm tra vết thương của Hác Công Tử. Bên chân trái, triệt để đã bị bẻ gãy. Cũng may còn có da thịt dính liền, chưa bị tách rời. Lại nhìn trên mặt đất, có mấy cái hang chuột lớn như vậy. Trên thảo nguyên, vốn có rất nhiều chuột to mọng. Loại này chuột đào động, dẫn đến hang chuột trên thảo nguyên cũng khắp nơi có thể nhìn thấy được. Hác Công Tử sở dĩ hụt chân chính là bởi vì móng trước bước vào trong hang chuột. Mà bị gãy Trường sinh tinh thông thuật kỳ hoàng Tự nhiên có thể nối xương Mà hắc công tử Tự lành năng lực cũng cực kỳ kinh người Tiếp được một khắc đồng hồ Linh có thể bình thường hành tẩu Một nén nhang Linh có thể bước đi như bay Trường sinh thừa cơ nghỉ ngơi nửa canh giờ Sau khi tỉnh lại Phát hiện hắc công tử Ngay ở phụ cận truy đuổi một con chuột lớn Loại chuột này Lớn chừng 7-8 cân Không giống với chuột bình thường lấm lan lấm nét Mà lớn lên ngây thơ chân thành Chắc là tức giận bọn chúng đào động Đà thương chân của mình Hắc công tử đang truy đuổi dẫm đạp Mà những con chuột lớn kia Thì mượn dưới đất liên thông cửa hang Nhảy lên trốn tránh Trường sinh gọi tới Hắc công tử Xác định thương thế đã khỏi hẳn Liền trở mình lên ngựa Tiếp tục đi về phía tây Lại đi về phía tây, thảo nguyên dần dần bị sa mạc thay thế. Ven đường thỉnh thoảng có thể thấy được thành trì vất bỏ. Xung quanh thiếu đi cỏ cây, càng có vẻ đều hưu rách nát. Nơi này nhiệt độ không khí so với trung thổ muốn thấp hơn rất nhiều. Cũng may, trường sinh có thể thôi động linh khí, nhiệt huyết làm ấm người. Buổi sáng giờ tị, rốt cuộc thấy được đỉnh Châu Thành ở trên sa mạc. Đứng tại phía đông Đỉnh Châu Thành đã có thể nhìn thấy phía tây mênh mông bát ngát cát vàng đại mạcìa sa mạc còn có chút thực vật mà trong sa mạc thì hoàn toàn không có màu xanh tất cả đều là hạt cát thỉnh thoảng có bốc lên một trận gió cũng có thể mang đến một tầng nhỏ bé đứt cát lại nhìn Đ Châu Thành có vẻ không giống với thành trì Trung thổ cho lắm Trung tổ thành trì Đa số xám gạch hoặc đá xanh xây nên Mà đình châu tường thành thì do màu vàng gạch đất đắp thành. Cũng không cao nhất, cũng không kiên cố. Trên tường thành chỉ có thành lâu có thể người đứng. Khu vực khác tường thành căn bản không cách nào mà đứng. Tường thành mặc dù cũ nát, nhưng đình châu thành phạm vi lại rất lớn. Người đi đường qua lại cũng rất nhiều. Đa số là người ngoại tộc. Quần áo của người đường chiều Có nhiều khác biệt Đồng thời với lúc Giò xét thành trì Trường sinh trong lòng cũng có nhiều cảm khái Hắn cảm khái không phải là Đại mạc cắt vàng Và dị vực phong tình Mà là mình sở dĩ có thể kịp thời chạy đến Chính là nhờ vào quyền lực Tiền tài Và bảo mã lương câu Tam trọng gia trì Ngoại vật có đôi khi vẫn hữu dụng Thân là người tập võ Có thể không có quyền lực Cũng có thể không có kim tiền Nhưng không thể không có ngựa tốt Đám người đại đầu đối với hắn Trung thành tuyệt đối Nhất định phải phân phối cho bọn hắn Tốt nhất tọa kỵ Ngắn ngủi nhìn ra xa Trứng sinh cưỡi ngựa hướng Đình Châu Thành đi đến Thủ thành mấy người lính Quân dung không ngay ngắn Biến nhát ngồi ở bên trong cửa thành Chỗ thoáng mát Mặc cho người đến người đi dưới cửa thành Ra ra và vào vào Cũng không kiểm tra, cũng không hỏi thăm Trường sinh là từ cửa đông vào thành Sau khi vào thành, trên đường hướng Tây Trong thành phóng ốc kiến trúc Cũng là gạch trần Lộ ra cũ kỹ tàn phá Phần lớn tớp bé nhỏ hẹp Đổ sộ rộng rãi cũng không nhiều Mặc dù Trường An cũng có người ngoại tộc Nhưng số lượng lại ít ỏi Mà Đình Châu người ngoại tộc So với người Hán còn đông hơn rất nhiều Phóng tầm mắt nhìn tới Trong 10 người Thì có 78 là người ngoại tộc Lại căn cứ hình dạng đến xem Những người ngoại tộc này Còn không phải là cùng một chủng tộc Mà là phân biệt thuộc về 5-6 cái chủng tộc khác nhau Mây này giống như Thường xuyên gió thổi Trên đường phố chất đầy không ít hạt cát Bên đường thương ra Đang quét sạch hạt cát trước cửa Trường sinh tìm được một tên hỏa kế đang quét sạch cát đất trước cửa hàng, ngây ngỗng thấy bình hiệu buôn, thấy Trừng Sinh là người Hán, kẻ này đối với hắn rất là nhiệt tình, đưa tay chỉ rõ phương hướng, ngược lại thấp giọng dò, "Tiểu huynh đệ, ngươi lần đầu đi tới Đình Châu đi, tùy thân đồ vật nhất định phải xem trọng, nơi này cũng thể so với trung thổ." Trừng Sinh cảm ơn, sau đó xoay người cất đi, đi chưa được mấy bước, Đột nhiên nghe được phía sau, chuyển đến tiếng bước chân vội vàng. Không đợi hắn quay đầu xem, người tới đã cùng hắn thoáng chạm qua. Đối phương ngược lại là muốn cùng hắn thoáng chạm qua, nhưng cùng lúc sát vai, lại chưa thể vượt qua, bởi vì trường sinh đã bắt được cổ tay của người nọ, mà trong tay người nọ, cầm chính là túi ở eo của hắn. Trường sinh quay đầu nhìn rõ kẻ này, lại là một nữ tử ngoại tộc, Mũi cao mắt sâu Làn da trắng nõn Niên kỳ cũng không lớn Hẳn là sấp xỉ tuổi tác so với hắn Ngay tại lúc trường sinh quay đầu Lạnh lẽo nhìn Nữ tử kia đột nhiên lươn tiếng hô to Liên thanh thét lên Trường sinh nghe không hiểu nàng đang kêu cái gì liền quay đầu Nhìn về phía hỏa kế lúc trước đã trao hỏi Người sau khẩn trương sợ hãi Nàng nói ngươi Đang muốn phi lễ nàng Trường sinh, chương 263 Đại Mạc Đình Châu Hỏa kế lo lắng gây phiền toái Dịch xong lời của nữ tử ngoại tộc Liền nhưng đầu một bên Không nói gì thêm Trường sinh cũng không muốn gây phiền toái Vốn định từ nữ tử này trong tay Thu hồi lại túi bên eo Liền đem nó thả đi Chưa từng nghĩ tới không đại hán động thủ Gần đó liền xông ra Mấy tên đại hán vạm vỡ Trong tay có cầm lưỡi dao Những tên nam tử tráng niên này Cũng là người ngoại tộc Thân hình đổ sộ Mặt mũi tràn đầy dữ tợn Sau khi sông ra Cao giọng chửi rủa Đem trường sinh vây ở giữa đường Những chuyện tương tự Khả năng thường xuyên phát sinh Người hay bên đường Đồng thời không có quá mức ngoài ý muốn Nên làm cái gì Vẫn là làm cái gì Chỉ là không hướng chỗ gần mà tới Trường sinh xung quanh giò xét Đám ngoại tộc nam tử vây xung quanh hắn, tổng cộng có 5 người. 5 người này là cùng với nữ tử ăn cắp kia, không thể nghi ngờ là cùng một đám. Đám người này phân công cũng rõ ràng, có thể trộm thì trộm, trộm không được, liền từ nữ tử trả đũa, sau đó dọa dẫm bắt chẹt. 5 người sau khi đem trường sinh vây quanh, lập tức dùng không thuần thục tiếng Hán, mồm năm miệng 10, chửi rủa trách cứ Chỉ nói trường sinh người Hán này Không biết xấu hổ Vậy mà bên đường đùa giỡn nữ nhân của bọn hắn Bọn hắn tất không cùng trường sinh Từ bỏ ý đồ Trường sinh lúc này Nắm chính là cổ tay của nữ tử ăn cắp Mà nữ tử ăn cắp kia trong tay Còn cầm túi ở eo của hắn Không phải cô gái này ăn cắp xong Đầu óc không linh quang Không để mắt Ném đi cái túi Mà là trường sinh phát hiện nàng Nghĩ ném đi túi Tận lực Bóc lấy cổ tay quần hàng Khiến cho năm con tay cuộn mình Không thể mở rộng Thời điểm 5 người cao rộng trùy rùa Trường sinh tay phải nâng cao Đem nữ tử ăn cắp Cầm lấy túi eo Tay trái dơ cao gặp người Đây chính là như núi bằng chứng Đủ để chứng minh sự tình ngọn nguồn Nhưng người cố ý giả vờ ngủ Là gọi không dậy Mặc dù sự thật bày ở trước mắt Nhưng 5 người có chủ tâm gây chuyện Trường cứ nhìn như không thấy Vẫn trách cứ giận mắng Thậm chí cầm đao hướng về phía trước Muốn động thủ Trường sinh vốn không muốn động thủ Nhưng một bên hắc công tử Đã nhận ra nguy hiểm Thấy người có cầm đao tới gần Bản năng lên cước Đem một người trong đó đá bay ra ngoài Mắt thấy đồng bọn bị tập kích Mấy người còn lại lập tức hô nhau mà lên Những tên nam tử ngoại tộc này hung ác, biêu hãn Trong tay lưỡi dao Vọt thẳng lấy trường sinh Phát hiện những ngoại tộc nam tử này Vậy mà muốn mạng của mình Trường sinh liền không do dự nữa Tay phải vẫn nằm lấy Nữ tử ăn cắp kia Đá trái đạp phải Trước đạp sau đá Đem bốn người còn lại lần lượt đá bay Trường sinh lần này giao đòn mạnh Xác thực nói là hạ trọng cước Mấy người bị đá bay Phân biệt đánh tới hai bên đường cửa hàng và quầy hàng Làm ra một mảnh hỗn độn Sau khi rơi xuống đất Khóe miệng mang máu Kêu thê lương thảm tiết Trứng sinh là cổ ý hạ nặng tay Đem mấy người Đá hướng vị trí nào cũng là hắn đã đán đo qua Hắn vốn có thể né được Hai bên cửa hàng và quầy hàng Làm cho bọn hắn không bị hao tổn Khuyết thiếu Lại cố ý đem người hồ Đá đi va chạm phá hư Nguyên nhân cũng rất đơn giản Hắn không muốn để cho những kẻ Bo bo giữ mình Khoanh tay đứng nhìn có kết cục tốt Sau khi đá bay bốn người Trường sinh chậm chạp đưa tay Đem túi của mình Từ trong tay nữ tử này lấy xuống trở tay đem nữ tử ném ra ngoài Ngược lại đem túi eo Một lần nữa thắt ở bên hông Buộc lại cái túi Trường sinh tiếp tục tiến lên Chủ các cửa hàng xung quanh Thấy hắn muốn đi Nhao nhao chạy ra La lên ngăn cản Để cho hắn bồi thường tổn thất của mình Trường sinh lúc này vẫn là hất lên áo tơi Mang theo mũ rộng vành Nghe được đám người ồn ào Dừng bước xoay người Nhíu mày ngẩn đầu Đồ vật là do bọn hắn làm hư Các người dựa vào cái gì tìm tao bồi thường Thế nhưng là cảm giác Không thể trêu vào bọn hắn Lại chọc nổi tai hay sao Nghe được trường sinh lời nói cường ngạnh Lại thấy hắn âm lạnh ánh mắt. Mười tên chủ cửa hàng kinh sợ lùi lại, không dám tiếp tục hô quát ngăn cản. Người hộ an đồn đột ngột đang cao giọng la lên. Lần này bọn hắn kêu không còn là tiếng Hán, mà là phương ngôn bản tộc. Trừng Sinh mặc dù nghe không hiểu bọn hắn đang kêu cái gì, lại căn cứ ánh mắt của bọn hắn, đoán được bọn hắn đang hô hoán cứu binh. Quả nhiên, không đợi Trừng Sinh đi hết con đường này, phía trước Hai bên đều xuất hiện rất nhiều người hồ Lần này người hồ xuất hiện Đa số là tráng niên nam tử Từng cái trong tay cầm lấy lợi khí Nói ít thì cũng có tới 2 30 người Mắt thấy người hồ Từ đầu đường cuối phố đồng thời xuất hiện Đem trừng sinh ngăn lại Hai bên cửa hàng Lập tức đóng cửa Nguyên bản người đang hành tẩu trên đường Cũng chạy tới hai bên cửa hàng Trốn vào bên trong Toàn bộ trên đường cái, ngoại trừ người hồ, liền chỉ còn lại chính trường sinh. Tự biết không cách nào làm lành, trường sinh chậm chạp rút đau ra khỏi vỏ. Chính là bởi vì có quá nhiều người bò bò giữ mình, quá nhiều chuyện không liên quan đến mình liền treo lên thật cao, rồi tự gọi mình là người thông minh. Trên đời này, người xấu mới có thể cản rỡ như vậy. Như vậy không kinh nể gì, nếu như khi dễ trương tam, Trương Tam liều mạng về hắn Khi dễ Lý Tứ Lý Tứ cũng liều mạng về hắn Người xấu liền không dám lớn lối như vậy Những tên người hồ nghe tiếng mà chạy tới Vốn là từ đầu đường cuối phố Hướng trường sinh chạy tới Thầy hắn rút đao ra khỏi vỏ Lập tức khẩn trương dừng bước Nhưng bọn hắn đều không phải Là thiện nam tín nữ Mặc dù rất là khẩn trương Lại vẫn chậm rãi Hướng trường sinh mà tới Trường sinh ngẳng đầu nhìn lên trời Xác định thời gian còn kịp Liền đứng thẳng tại chỗ Chờ những người này tới Người hồ thật dám đến đây Trường sinh cũng thật động thủ Năm đó lang Dương Tử từng cùng hắn nói qua Thời điểm động thủ Liền động thủ Đừng quá biệt khuất chính mình Nếu như luôn luôn Ủy khuất cầu toàn Nhẫn đến cuối cùng Tức xùi vọt mép Thống hạn sát thủ Còn không bằng ngay từ đầu liền động thủ Mình không nhận ủy khuất Đối phương cũng không trở thành Bởi vì được một tắc mà tiến đến một thước Dẫn đến mất mạng Trưởng sinh cũng không giết người Nhưng hắn cũng không lưu tình Ai cầm lưỡi dao chém hắn Hắn liền chém bỏ Cánh tay cầm đao của đối phương Đạo ra theo đuổi Là thừa phụ và công bằng Người ta nghĩ chặt người Đánh đối phương một trận có chút nhẹ đem đối phương giết có chút trọng. Chặt đi cánh tay là thích hợp nhất. Đây chính là độ. Đạo sĩ cố gắng cả đời trường không đắn đo, chính là cái độn này. Không có người nào là chân chính không sợ chết. Chặt mười mấy cánh tay, còn lại những kẻ kia đều sợ hãi đến tè ra quần, bỏ chạy truốt chết. Trường Sinh Thu Đao trở vào trong vỏ. Lần nữa theo con đường mà Kế chỉ lúc trước, xuyên qua Suốt cuộc thấy được cờ phướn của Thái Bình Hiệu Buôn. Không đợi đi đến cổng Thái Bình Hiệu Buôn, liền có một đội quan binh từ phía sau đuổi tới. Tên bổ đầu cầm đầu lên tiếng hô to. Mang mũ rộng vành, đứng lại cho ta. Trường sinh nghe tiếng dừng bước, xoay người quay đầu. Bổ đầu mang theo quan binh nhanh chóng chạy đến. Lần nữa đem trừng sinh vây vào giữa. Lớn mật cuồng đồ, ban ngày ban mặt. Vậy mà bên đường hành hung Còn không thúc thủ chịu trói Miễn chịu đau khổ Thúc thủ chịu trói Trường sinh ngẳng đầu nhìn bộ đầu kia Các người bắt nhầm người rồi Bên đường hành hung Chính là những người hồ kia Ta chẳng qua là tự vệ phòng thủ Dựa theo đại đường luật pháp Phạm là cố ý giết người Ác ý đả thương người Cưỡng ép gian dâm người Hại giết người vô tội Người thân là quan sai bổ khoái Vậy mà không hiểu luật pháp hay sao Bổ đầu không nghĩ tới trường sinh, vậy mà nói ra đại đường luật pháp, nhất thời nghẹn lời, sửng suốt một lát rồi mới nói. Người đã thương những người này, tuy là người ngoại tộc, lại là con dân của đại đường ta. Chúng ta đại đường từ trước đến nay, yêu đãi dân tộc thiểu số. Người đã thương nhiều ngoại tộc người như vậy, nếu không nghiêm trị, bọn hắn tất nhiên không phục nổi lên, chúng ta muốn lấy đại cục làm trọng. Bởi vì cái gọi là Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân đồng tội Dân tộc thiểu số liền có thể Muốn làm gì thì làm Không tuân thủ pháp luật kỷ cương hay sao Chúng ta người Hán Còn thấp hơn bọn hắn nhất đẳng hay sao Trường sinh thuộc miệng hỏi lại Ngươi Bổ khoái nói không lại trường sinh Cũng biết trường sinh võ nghệ hơn người Lo lắng ép người quá mức Trường sinh sẽ cho cùng rất rậu Nhìn xung quanh rồi thấp giọng nói Ngươi từ trung thổ đi ra Không biết Đình Châu tình huống Người tranh thủ thời gian chạy đi Đám người này rất khó đối phó Trường sinh chưa nói chuyện Sau lưng liền có một nam tử trung niên Chưa tới 40 tuổi chạy ra Đông ra Thế nhưng là đông ra hay sao Nghe được người tôi nói chuyện Trường sinh quay đầu nhìn về phía kẻ này Các người đã nhận được Bộ câu đưa tin của tổng ta hay sao Đúng vậy đúng vậy Trường quỹ xông tới trước người trường sinh Không người thi lễ Tiểu nhân mã bộ khuê gặp qua đông Sa Ừ Trường sinh nhạy gần đầu Ngừng lại quay người hướng bộ đầu kia nói Người đi về trước đi Để Lý Đức Hâm tới đây gặp ta Lý Đức Hâm Chính là đỉnh châu thứ sử Thấy trường sinh vậy mà gọi thẳng Tính danh của Lý Đức Hâm Bộ đầu nghi hoặc kinh hãi Người biết Lý Đại Nhân của chúng ta hay sao Thấy bình hiệu buôn mã bộ khuê Có vẻ như nhận ra bộ đầu kia Thấy bổ đầu kia đang nghi hoặc Liền chạy qua thấp giọng nói mấy câu Nghe được lời của mã trưởng quỹ Bổ đầu tức thời Sắc mặt đại biến Vội vã quỳ xuống Tiểu nhân ngô tư trạch Tham khiến đại tướng quân được lên đi Trưởng sinh thuận miệng nói Ngược lại nhìn mã trưởng quỹ hỏi Đầu giá ở nơi nào Mã trưởng quỹ biết trưởng sinh Đang ám chỉ cái gì Liền mở miệng đáp Nơi để hàng của hầm lò lớn Phía thành bắc Nghe được lời của mã trưởng quỹ Trưởng sinh hướng bộ đầu nói Trở về nói cho Lý Đức Hâm Ta đã tới Để hắn mang theo bản bộ phủ binh mã Và bổ khoái Tới nơi để hàng của hầm lò lớn Ta một lát nữa sẽ đi nơi đó Bộ đầu nghe vậy Luân mồm xưng vâng Xoay người muốn chạy Chờ một chút Trưởng sinh đột nhiên nghĩ tới một chuyện Liền mở miệng kêu hắn lại Thân là quan sai, lẽ ra theo lẽ công bằng chấp pháp, làm rõ xe trái, không thể đúng sai không phân. Vâng, vâng, vâng, đại tướng quân gian dạy chính phải, tiểu nhân nhớ kỹ, bổ đầu khẩn trương ứng tiếng, thấp thỏm rời đi. Mã trưởng quỹ đã nhận được bổ câu đưa tin của Tống Tài, đã sớm cho trường sinh chuẩn bị chỗ ở và cơm canh. Đợi bổ đầu mang theo quan binh rời đi, mã trưởng quỹ vội vàng đem trường sinh mời tới Thái Bình Hiệu Buôn. Mang nước dâng trà Đưa lên thịt rượu trường sinh đã 2 ngày 2 đêm Không có chập mắt So với cơm canh Hắn càng cần hơn là nghỉ ngơi Nhưng đấu giá chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu Sau đó Hắn liền muốn tiến tới thành Bắc nơi để hàng Cũng không có thời gian để nghỉ ngơi Thời điểm trường sinh ăn một chút Mã trưởng quỹ Thừa cơ giảng nói Những công việc tương quan tới việc bàn đấu giá Bao quát 3 thớt hãn huyết bảo mã tình huống 3 thớt ngựa kia là hay đực một cái Ngựa cái đã mang bầu Hãn huyết bảo mã thời gian mang thai là 360 ngày Sau 2 tháng nữa thớt ngựa cái liền có thể đẻ con Ngựa đực giá khởi điểm là 10 vạn lượng bạch ngân Bởi vì ngựa đực so với ngựa cái am hiểu chạy nhanh hơn Cho nên ngựa cái giá cả tóm lại thấp hơn một chút Nhưng thất ngựa cái này lại đang có mang, tương đương với hai con ngựa, cho nên ngựa cái giá khởi điểm là 15 vạn lượng bạch ngân, mỗi lần tăng giá một vạn lượng hoặc là bội số của một vạn lượng. Bởi vì hạn huyết bảo mã tên tuổi quá lớn, lại lời đồn không hoa, cho nên các quốc gia Tây Vực sau khi nhận được tin tức đều phái người tới muốn mua đi, mà một chút môn phái hoành hoành Tây Bắc và một bộ phận. Tiết độ xứ cầm binh tự trọng Cũng nghe hỏi chạy đến Riêng là số thẻ đấu giá Liền cấp ra hơn 30 tấm Loại thẻ số này Cũng không phải là tùy tiện phát ra Cần phải trả tư cách khảo nghiệm 10 vạn lượng Nói trắng ra Chính là người ta không chào đón xem náo nhiệt Không có thẻ số Liền nơi để hàng đại môn Không thể vào được Mã trưởng quỹ trước đây Đã từng được tống tài gợi ý Sớm cho Trường Sinh chuẩn bị một chương thẻ số Số hiệu 28 Mã Trường Quỹ biết Thân phận của Trường Sinh Cũng biết hắn kế thừa nghe ra Phú khả địch quốc sản nghiệp Nhưng hắn đối với trận đấu giá này Vẫn là rất lo lắng Đã lo lắng Trường Sinh chụp không được Ba thớt hắn huyết bảo mã Cũng lo lắng cho dù vỗ xuống Cũng vô pháp thuận lợi mang đi Bởi vì lần này tham dự cạnh tranh Chẳng những có các quốc gia Tây vực Quan lại quyền quý Cùng với hoàng thân quốc thích Còn có tiết độ xứ, tay cầm binh quyền Và một chút giang hồ môn phái Thực lực cường đại Nếu như trường sinh lần này Là đại biểu triều đình đến đây cạnh tranh Những người này có lẽ còn có thể kiên kỵ Nhưng trường sinh chuyến này Chính là hành vi cá nhân Mã trường quỹ lo lắng Những người này sẽ không mua trướng của hắn Nghe được lời của mã trường quỹ Trường sinh không có nói tiếp Bởi vì mã trường quỹ lo lắng Cũng không phải là dư thừa Hắn ngược lại không lo lắng, sau khi đấu giá có thể hay không mang về, hắn chỉ lo lắng mình có thể hay không đấu giá được. Mặc dù hắn tùy thân mang theo không ít bảo vật, nhưng đến đây cạnh tranh, không có người nào là không có gia tài bạc triệu. Tình thế bắt buộc, mình đấu giá một thớt, chắc hẳn không có vấn đề gì, nhưng là muốn đem ba thớt toàn bộ bắt lại, độ khó lại cực lớn.